các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Chào Huy Lê. Đây có phải là ổ lạc quỷ thật không? Theo tôi thấy thì 89 phần 10 là đúng rồi. Chào Huy Lê gật đầu nói, chính xác là quỷ rồi, nhưng đừng đánh động nó. Vài người cầm theo dây thường có tẩm nước thánh, mang nó chói lại rồi đem đến nhà thờ. Nhưng chuyện này phải hết sức âm thầm. Ông Bình là người quan trọng, luôn cân góp cho giáo xứ ta. Ông ấy muốn chuyện này phải được giải quyết một cách lặng lẽ. Chúng ta cùng lên hết lực trợ giúp chồng ấy. Mọi người đều đồng ý gật đầu. Hai người thanh niên được lệnh cầm theo dây thừng lẻn vào trong căn nhà của ông Bình. Khi họ lẻn vào tới nơi thì đã thấy mọi chốt cửa đều được mở sẵn, dường như ông Bình đã biết trước chuyện này và cố ý làm ra sự chuẩn bị thuận lợi dành cho bọn họ. Bọn họ mở cửa căn phòng của chồng, đang cho lúc hắn lùi cúi bất cẩn gặp mấy con chuột cống ghê tởm thì cũng là lúc bọn họ tròng cái dây quấn quanh người siết chặt lấy hắn. Hắn chuyển sang giấy rùa kêu gạo điên loạn một cách ghê gớm. Trong mắt hắn chuyển sang màu đen kịt và miệng phun ra những thứ ngôn ngữ ngoại quốc, có thể đó là tiếng là tình. Hắn nguyền rủ liên tục, quàn quại trong khi cả thân mình bị dính nước thánh. Mắt hắn bị hai người thanh niên nhanh chóng dùng một tấm vải trắng bịt lại. Rồi bọn họ lôi cả thân người hắn bắt đi. Sau đó họ lại đóng cửa lại như chưa hề có chuyện gì xảy ra. Bọn họ đem trọng ra bên ngoài, trọng bị ép quỳ xuống trước mặt cha sứ Huy Lê. Cha sứ hăng giọng một hồi, rồi dơ cây thánh giá trĩa thẳng đến trước mặt hắn và nói, Ta nhân danh thanh thần, nhân danh Chúa Trời muốn hỏi ngươi, Tên của ngươi là gì? Trọng không hề trả lời, mà chỉ cười khục khắc liên tục. Cha Huy Lê vẫn không hề bỏ cuộc, tiếp tục nhấn mạnh nói, Tên của ngươi là gì? Hỡi bầy tôi của Sa Tăng. Rồi nói xong, lại vẩy một chút nước thánh vào mặt của trọng. Trọng còn quậy rãi ruộng rồi chửi ruộng nói, Mày nghĩ tao là kẻ ngu ư? Mày muốn giết tên tao để ép tao rời khỏi thế giới này ư. Nói xong trọng lại khục khạc cười. Nói cho đúng hơn thì cái thứ đang ngự trị bên trong trọng lúc này không phải là bản thân hắn mà chính là một con quỷ. Một con quỷ đã am hắn khiến hắn bị nô dịch về cả thể xác lẫn tinh thần. Châu Y Lê không tiếp tục bắt ép hắn nữa mà chỉ khẽ khẳng ra lệnh đem hắn về nhà tờ. Rồi hai thanh niên kia nhất mực nghe theo. Bọn họ khiêm trọng lên vai trong sự cuồng nộ kêu gào chửi rùa của hắn. Trong góc nhà lúc này, có một hình bóng một người đang theo dõi con trai của mình bị đem đi, giống như kiểu bắt cóc. Nhưng ông ta không cảm thấy hoảng sợ, cũng không cảm thấy lo lắng cho con trai mình, mà chỉ có cảm giác như mình vừa mới được giải thoát, một cảm giác nhẹ nhõm. Tại nhà thờ của giáo sư, cha xứ Huy Lê đặt trọng ngồi ở một chiếc ghế gỗ, dưới chân hắn được vẽ bởi một hình thú kỳ quái, vây quanh khiến cho mắt hắn long sòng sọc. Miệng mở lời chửi rùa liên tục Cha sứ tiếp tục vẩy nước thánh vào mặt hắn Và liên tục đọc kinh thánh muốn trục xuất con quỷ Những lời kinh thánh phát ra Đều khiến cho trọng quần quại kêu gào Trung kỳ cuối cùng cả cơ thể hắn cũng buông rũ xuống Hắn tỏ vẻ hoàng sợ nói Đủ rồi, đủ rồi, để ta nói, để ta nói Cha sứ Huy Lê nhanh chóng cấp lấy thầy cơ Khi con quỷ đã cầu xin Ông ta hỏi ngay Ngươi nói đi, tên của ngươi là gì? Trọng gào lên và nói Envy, ta là Envy Nói xong hắn lại cười khảnh khạch như điên loạn Cha sứ Huy Lê tỏ vẻ thỏa mãn vài và lòng Ông ta gật đầu nói Được, vậy Evy Ta nhân danh thánh thần và chúa trời Trục xuất người về cõi địa ngục Cha Huy Lê gạo lên và đem cái tên Evy ra đọc Trọng quần cại hồi lâu và lan ra bất tỉnh Dường như vừa có thứ gì đó giải thoát khỏi con người của hắn Là một tội lỗi Cha Huy Lê đem chiếc khăn bịt mắt của trọng tháo xuống Rồi vạch vĩ mắt quán ra xem xét và nói: "Mắt của hắn đã trở lại bình thường. Con quỷ đã bị trục xuất và đi rồi. Vì hắn quá đố kỵ nên mới để cho NV có cơ hội xâm nhập vào cơ thể của mình. Con quỷ đó quả thật là một thứ đáng sợ. Trong cuộc đời của ta thì đây là lần thứ hai mà ta đã gặp NV. Có vẻ như nó càng ngày càng danh ma hơn thì phải." Trạch Huy Lê nói xong thở vào, rồi ra lệnh cho người ta âm thầm đem trọng trả về căn nhà cũ của hắn ta. Sáng sớm hôm sau, Ông Bình nhìn thấy trọng có vẻ bình thường trở lại. Hắn rất vui vẻ và nói nhiều hơn. Quần mặc thời trang cũng bình thường như thế, với những màu tươi sáng tràn đầy sức sống. Trọng bước tới ngồi xuống kế và chia sẻ với ông Bình. "Bố à, dường như con vừa mới trải qua những cơn giấc mộng vậy. Con cảm thấy những ngày qua thật tồi tệ và bây giờ con mới được giải thoát." Ông Bình gật đầu mỉm cười mà không nói gì, nhưng kỳ thực trong lòng ông đang cực kỳ vui vẻ. Thật may mắn Vì ông đã kịp lúc báo cho Trào Huy Lệ biết mọi chuyện, nếu không thì không biết Trọng sẽ khạp và phải những chuyện gì. Chờ cho Trọng đi làm khuất bóng, ông Bình lại chậm rãi xuống gara ô tô. Nghe truyện hot nhất tại doctruyen.audio.net